quyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai trương 116 ngày 17 tháng 1 Masa Hôm nay là chủ nhật, ở tình rời giường nhìn xung quanh dần dần nhớ lại chuyện ngày hôm qua cô từ từ ngoài dậy, có hiện rằng mình cực kỳ chóng phán phải ăn thứ gì thôi. khi giờ dặm đến vòng khát, phát hiện tên kia hình như đã đi làm rồi. căn bản là không hề có tâm trạng nấu bữa sáng. cô chỉ đơn giản rót một bát nước nóng, cho vài miếng điểm tâm vào, coi như miễn cưỡng bổ sung chút thể lực cho mình. a bá chắn đang trên đường về, cô lắc mạnh đầu. giờ mình làm gì còn tư cánh để nghĩ đến anh ấy nữa? ăn xong, tự tình để bát bẩn đó. Ngay cả tinh thần rửa bát cũng không có. Giờ này là mấy giờ rồi, cô nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ sáng. Giờ này thì nên làm gì được đây? Tử tình phát hiện, mình không muốn làm bất cứ chuyện gì cả. Trước kia cứ nghĩ thời gian ít nổi quá, không đủ để sử dụng. Nhưng giờ thì, dường như tất cả đã trở nên không còn quan trọng nữa rồi. Cô lão đạo trở lại phòng ngủ, cầm di đậm lên bật máy. Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi nhưng cô vẫn phải sống tiếp. Thân thể cô tự như đám lục bình trôi giặt vô định. A bá gọi điện đến, tử tình điều chỉnh lại hô hấp, tiếp điện thoại, đặt bên tay lắng nghe. Alo, tử dạ, phải em không? Cảm ơn trời đất, em cuối cùng cũng mở máy rồi, đêm qua. Hết pin. Cái gì? Hôm qua máy em hết pin. Ồ, oh, đầu kia không có âm thanh gì, sao đó lại hỏi, em vẫn ổn chứ? Em khỏe lắm, mọi người đã quay về chưa? Tự tình lo đạn hỏi. Đang trên đường trở về, em, không xảy ra chuyện gì chứ? Ba bá vẫn hơi lo lắng, anh mơ hồ nhận ra vẻ khác thường của cô. Em có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải hôm đó. Anh nhìn thấy em, rất lo lắng. Ba bá nhớ lại cảnh tuấn Vũ bế tự tình, thì trái tim trở nên rối rắm. Cảm ơn anh, em không sao. Chứng vụ chăm sóc cho em mà. Được rồi, không có chuyện gì thì em cúp máy đây. Tử tình rốt cuộc, vẫn không đủ tự tin để nói tiếp. Cô sợ mình không khống chế được sự đau khổ trong giọng nói. Giọt máy, tử tình nằm vật ra giường. Nhìn chăm chăm vào bóng đèn trên trần nhà. Trời xanh mây trắng trên chụp đèn thiêu diêu dị thường. Đột nhiên, đi động lại rung lên. Alo, lần này tử tình không nhìn số, mà nhận điện luôn. Người khí rất không kiên nhẫn. Ha ha, em yêu, ai chọc giận em vậy? Giọng nổi của một cô gái cực kỳ vui vẻ. Tử tình tâm trạng đã tốt hơn lên, đó là tá bối nhi. Đã lâu không nói chuyện với cô ấy rồi. Tử tình đột nhiên rất muốn gặp bọn họ. Ồ, không có, cậu tìm mình có việc gì hả? khí của tử tình đã dịu đi nhiều. Không có việc gì thì không gọi điện thoại được sao? Ê, tử tình. Cậu thật đúng là không thật à chút nào nha. Quen với xói ca thì không thèm để ý đến bọn mình nữa đúng không? Có phải cậu sợ mình cướp mất xói ca đúng không? Cậu yên tâm đi. Các bối nhi mình ti rằng gợi cảm mê người nhưng đàn ông của bạn bè mình không bao giờ đọa. có muốn ra ngoài hít thở khi trời chút không? Các bối nhi vừa mở miệng đã bắn như súng liên thanh không ngừng. Các cậu đang ở đâu thế? có tình vội vàng. Muốn trút ra hết những án hận trong lòng mình, Cô không muốn ở trong nhà một mình suy nghĩ lung tung nữa. Trướng là xa quen, Tử tình lại đến hỏi quán tư nhân, Cùng phụ. Chú nhân, Các bó nhi, Quách bánh tiết đang massage trong phòng bao. để nhân viên phục vụ đưa tử tình vào, Các bố nhi lập đấng bò từ trên giường dậy kêu lên, Trời ơi tử tình, Cậu sao thế này, Nhìn cậu tiều tuỵ quá. Chú nhân và Quách bánh tiết cũng ngồi dậy theo, Ánh mắt đầy lo lắng nhìn Tử Tình, Tử Tình cảm động cười cười. Không sao đâu, chỉ là có chúng không thoải mái thôi. Ta bơi nhi bước lên, ép Tử Tình ngồi vào chiếc giường trống bên cạnh, nói: Qua đây là massage đi, sẽ thoải mái hơn đấy. Nói xong định giúp Tử Tình cài áo, Tử Tình vội túm lấy tay cô, lung tung lắc đầu nói: Không, mình không muốn massage đâu. Các cậu cứ tiếp tục đi, mình ngồi ở đây là được rồi. Trời ơi Tử Tình! Cậu làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tư nhân tò mò nhìn tử tình. Cô trước giờ chưa từng thấy tử tình mệt mỏi như vậy. Trước kia các cô thường xuyên tụ tập. Tử tình luôn cười ông hòa, cảm giác rất điềm tĩnh. Nhưng hôm nay lại làm cho người ta cảm thấy rất thương xót. Tử tình sao vậy? Quách ngu ánh tiếng lo lắng nhìn bạn. Tử tình cười cười nói, không có gì. Chỉ là dạo này ngủ không ngon lắm thôi. Vậy càng phải nghỉ ngơi chục khỏe. Nào, massage cho vị tiểu thương này đi chị ơi. Tư nhân vội cao giọng gọi, tự tình không lai chuyển được các cô, vẫn phải làm massage. Lúng cởi quần áo ra, cô lấy một chiếc khăn tắm to quấn chặt vào người, che đi những đống hoa hồng mai trước ngực. Bốn cô gái nằm trong căn phòng tối mờ, hưởng thụ sự giới thiệu của massage đem lại. Tự tình chưa từng hưởng thụ, tự phục vụ đu đáo như vậy tự đau nhức toàn thân dường như giảm bớt đi rất nhiều. Bố Nhi, lần đầu tiên của cậu là cho người cậu yêu hay sao? tự tình đột nhiên phá lệ rất muốn biết. Bố Nhi lặng im hồi lâu, sau đó cười khang mấy tiếng. Lần đầu tiên của mình là lúc nào mình cũng không nhớ rõ nữa. Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này vậy? tự tình lập tức ngượng ngậm giải thích. Tò mò thôi mà. quá đoán tiếng lại tiếp lời. Con gái ai cũng sẽ có lần đầu tiên trao thân, đàn ông cũng vậy, lần đầu tiên của mình là trao cho lão Trần, mình yêu anh ấy, anh ấy cũng vì thế mà càng yêu mình. Tự tình, cậu vẫn là sự nữ đúng không? Lần đầu tiên hiến dân cho người mình yêu là chuyện rất tốt đẹp. Đúng rồi, duy nhân đột nhiên nhớ tới mấy số ca lần trước họ gặp phải. Tự tình, mấy số ca hôm đó cậu quen à, cậu và bọn họ. Ô, Xem như là quen biết đi, tự tình kim đặt tịch một tiếng. Cô thận không muốn nói chuyện này với bọn họ. Bạn bè bình thường thôi. Ồ, phải không? Sao không thấy vậy nhỉ? Cậu không có dấu giếm bọn mình chuyện gì đó chứ? Tiêu nhân hoài nghi, nhìn ánh mắt né tránh của tự tình. Tự tình thở dài nói, Mình mệt quá, chu chu Chuyện này để mình nói sao với cậu được không? Ba cô gái kia tò mò nhìn cô, cũng không truy hỏi nữa. Hôm nay tự tình thật sự rất khác thường, có lẽ đã gặp phải chuyện gì bùng bật. vì thế, xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Quánh quanh tiếc nhớ đến lão Trần, hắn đã có vợ con, bản thân cô nếu đi theo hắn thì vĩnh viện sẽ không thể ra chỗ sáng được. cho dù cô trước giờ chưa từng đòi hỏi chuyện gì xếp xỉ, nhưng nhìn thấy những đôi vợ chồng vai kề vai, tay nắm tay sóng vai ôm ấp nhau trên đường, sao cô cảm thấy mình không hề có tương lai. Các bố nhi nhớ đến cổ dương hôm đó, cô đã đánh mắt lần đầu tiên của mình như thế, vậy mà hắn còn nhớ được đến cô mấy phần. Cô kỳ khổ, trong mắt người khác, cô hành vi phóng đảng, liệu còn có ai coi trọng sự thuần khiết của cô cơ chứ. Tư nhân cũng nhớ đến cậu trai si tình, cám mình rất nhiều tụi kia, cô muốn thoát khỏi hắn nhưng lại không đành lòng. Cô yêu một lúc rất nhiều người, mục đích là muốn cho hắn bộc cuộc, nhưng làm hắn tổn thương như vậy thì cuộc lại làm cho chính cô đau lòng hơn. Bốn cô gái đắm chìm trong thế giới của chính mình, trong phòng, chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng đắm lưng mát xa mà thôi. Chương 117 Ngày 18 tháng 1 Ly hôn Đi đâu thế? Rồi tướng vũ đợi tự tình cả buổi tối, gọi điện thì toàn tắt máy, nó phát hiện mình trước nay. Chưa từng lo lắng như vậy bao giờ, tử tình nghỉ quẩn. Tử tình không ngờ, đã trốn đựng hắn ban đêm rồi, nghĩ rằng mình trở về vào ban ngày, thì hắn sẽ không ở nhà. Nhưng ai dè, hắn lại không đi làm. Cô âm chặt lấy túi sách của mình, cuối đầu chậm chậm đi lên gác. Tôi hỏi em đi đâu? Lòi tướng vũ gào lên. Tử tình run run dường như cô lại nhìn thấy, bóng nhớ ác liệt, không biết xấu hổ kia đang cường bảo cô, nhất thời cả người kinh hại không dám nhúc nhất. Bộ dáng khiếp phía của tự tình, làm lối tướng vũ càng thêm cáo kỉnh, ánh đứng phát dị hung dữ, nắm liếc về tay cô, càng nhỏ giọng lại bất đắc chỉ nói, tự tình, em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây? Tôi đã hạ mình sát đất vậy, nói chuyện với em rồi, em còn muốn trách móc tôi đến lúc nào nữa. Cô trách móc hắn, Hắn vậy mà hạ mình sát đứt sao? Tử tình cuối đầu, bộ não bắt đầu hoạt động trở lại. Chẳng lẽ cô mất đi trinh tiết, mà ngay đến quyền buồn bực cũng không có sao. Hắn dựa vào đâu mà muốn cô tha thứ cho hắn? Nhìn lên đỉnh đầu cô, lời Tuấn Vũ lại đầu hàng một lần nữa. Hắn không thể buông cô ra. Kỳ thật, hắn cho mình trăm ngàn lý do. Trăm ngàn lý do, có thể ghi dễ cô. Nhưng mỗi lần nhớ đến dáng vẻ, Tại chân lốn cuốn của cô, trái chim hắn lại trở nên rối rắm. Hắn từ khi nào lại đối xử với đàn bà như vậy? Lôi tuấn vũ hắn còn cần phải ép bụng đàn bà sao? Tự tình, tin tưởng tôi. Giờ tôi rất phái hận. Em có thể vui vẻ lên được không? Đừng làm tôi lo lắng không yên nữa. Lôi tuấn vũ nhăn trắng thào lộ. Tôi rất ổn. Tự tình nói nhỏ, hắt tay lôi tuấn vũ ra dậm bước lên gác. Lôi tuấn vũ nhìn bỗng lưng cô, sự phẫn nộ bùng lên. Cô ta bày ra cái bộ giang đó cho ai xem thế. Cô ta nghĩ mình là ai vậy? Cô ta là vợ của hắn, không phải sao? Hắn thực hiện nguyên làm chồng thì có gì sai nào? Lạnh tử tình, lôi tuấn vũ nhị ba bậc đầu thang một, đến bên cạnh cô gào tướng lên. Lôi tuấn vũ tôi muốn loại phụ nữ gì mà chả có. Tôi muốn cô, thì cô phải lấy làm vinh hạnh mới phải huấn hồ, chúng ta còn là vợ chồng. Thử tình toàn thân rung lên, ý của hắn, và hắn cường vào cô, thì cô phải cảm động rớt nước mắt hay sao? Thử tình ngững phát đầu lên, trường mắt nhìn khuôn mặt cô ám đen xì kia của hắn, nụ cười châm chọc nở ra trên khuôn mặt cô, có chậm rãi nói từng chữ, từng chữ. Lôi tuấn vũ, cái đồ lừa đảo nhà ngươi, cái đồ khống nạn nhà ngươi. Bóp một tiếng, tự tình lấy hết sức mạnh toàn thân ra, giáng cho lôi tuấn vũ một cái tá, rồi lao vào phòng của mình. lôi tuấn vũ bị bất ngờ, chỉ thấy nhóm một cái, bàn tay cô vung lên đập vào mặt hắn, khuôn mặt hắn bị nghiêng sang một bên. lần đầu tiên trong đời hắn bị ăn tá, mà lại bị một người đồng bà đánh. lôi tuấn vũ nhất thời hai mắt bốc hỏa, vọt vào phòng cô, đem kẻ gây chuyện ném lên giường. á, người buông ra. Ngươi là tên hỗn đảng, khốn nạn Ngươi là đồ ma quỷ, đồ cầm thú lần tử tình sợ hãi tay đắm chân đá Lời tướng vụ cơ hồ Như đang vật lộn với một con thú vậy Mấy lần bị cô đá xích nửa rơi xuống giường Hắn tức giận hung hăng Lấy cơ thể mình đè lên tay chân cô Ngăn cản cô phát cuồng lên Đồ đàn bà chết tiệt Tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt Lời tướng vụ tức đến mức Bất khí bút khối Dục vọng muốn chinh phục bị kích động. Đột nhiên, tự tình không dễ dụ nữa. Thôi Tống Vũ đè cả người lên người cô. Nhìn cô không dễ dụ nữa. Hắn dần dần hạ hỏa. Vừa định nói, thì đã nghe tự tình nói trước. Chúng ta ly hôn đi. Thôi Tống Vũ nhắm mắt lại. Nhìn khuôn mặt tiều tiệt cô. Nhìn vào đôi mắt đậm lệ. Nhưng tràn đầy kiên định của cô. Cô nói cái gì? Ly hôn. Bởi vì hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cô không cam tâm sao? Bởi vì hắn muốn cô, chứ không phải tên hoa bá kia sao? Con nhóc này vẫn làm hắn thất bài toàn tập mà. Hắn không dĩ luôn cảm thấy ái nái với cô. Nhưng giờ đây, nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của cô ta, nhìn thấy sự từ tiện nguyết liệt của cô ta, thì hắn không cam tâm. Hắn sao lại cảm thấy, trong lòng cô, hắn là một người không có liên quan? Điểm này làm hắn thậm phần ảo não. Lời tướng vụ hắn năm tính, thì hoặc vậy, mà công bằng một tên hoa bá chết dẫm kia sao. Nhìn vào mắt cô, nhìn vào mũi cô, nhìn vào miệng cô, hồi tướng vụ đột nhiên kích động, muốn trừng phạt cô. Hắn không mạnh lên mơ cô, kêu mở mơ cô ra, dây dưa quấn quýt với ra lưỡi cô. Vừa mới hôn, thì lôi tướng vụ đã phát hiện, cô lại thờ ơ, thờ hững như một người nộm vậy. Chết tiệt, cô đang đùi giận với hắn sao, với hắn như rơm như rác sao. Tiếng cười nhỏ vãn của tự tình vang lên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hẻ ra đấm lại, gây tổn. Ánh mắt nguy hiểm nheo lại, tay hắn gia tăng lực đạo, cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của cô. Lành tự tình, không cần phải cố tình chọc tức tôi. Tự tình không nói lời nào, cô nhắm mắt lại, bộ dáng thí kết không sờn. Coi tướng vũ trừng mắt lên nhìn cô thật lâu, đột nhiên lại thấy buồn bực. cô bài sức thắng như vậy sao, chết tiệt. Tự tình không cần mở mắt ra, cũng biết ánh mắt hung dược của hắn đang chầm chậm nhìn cô, sau đó lực đạo trên người cô biến mất, rồi một tiếng đóng xong cửa lại. Cô phải chăng rất may mắn hay không? Cửa nhà tên hội lôi kia chất lượng rất tốt, suốt ngày bị người ta đậm rầm rầm vậy mà không bị hỏng. Cô mở mắt ra thở dài, cô thành công rồi. Thành công làm hắn ly hôn với cô, đây chính là điều cô cần. Mọi người nói, nếu muốn quên đi quá khứ, thì giả vờ như không sao cả. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng. Nhưng cô ngày nào cũng phải đối mặt với hắn, thì sao có thể quên đi quá khứ đây? Ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn tiền vì ước sao? Cô có thể cho hắn, có không phải là không có tiền. Cô tiệt đói không thể chịu đựng nổi, việc sống chung với một tên cầm thú dưới một mái nhà. Ngồi bật dậy, tử tình đã nghỉ thông suốt. Có phải Thảo Đơn ly hôn? Đúng rồi, chính là nó cô phải ly hôn. cổ dương nằm mơ, cũng không ngờ được hắn lại gặp cô ở nơi này. Kiều chi ảnh, người đàn bà luôn miệng đòi gã cho hắn. Cô sao lại xuất hiện ở đây? Đây là mộng chi ba, là nơi trước đây tuấn vũ. Và hắn lần đầu tiên nhìn thấy chị ảnh, giờ hắn vẫn thường xuyên đến đây tìm cảm giác cuồng nhiệt hồi còn thanh niên. Hôm nay đã uống mấy ly vào bụng rồi mà hắn cũng không biết, nhưng bóng dáng trước mắt nhất định không sai. Kiểu chị ảnh, cô cũng hát thành bọc biển, hắn cũng vẫn có thể nhận ra, cô đang làm trò gì vậy, sao lại về nước, giờ cô không phải là đang ngoan ngoãn ở Mỹ chờ hắn hay sao. Cổ dương đặt ly rượu trong tay xuống, tăng lẻ đi về phía bóng dáng đang lắc lư trên vũ đài. Cô đang uống éo tân hình đầy đặn của mình, thu hút một ánh mắt kinh diễm của người đàn ông đối diện. Cổ dương đưa tay ra, kéo cánh tay của chị ảnh lại, đưa cô đến một góc tối, để cô ngã ngồi lên ghế sofa, rồi sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt. Khi chị ảnh tự dưng bị lôi đi một cách khó hiểu, dãy dùa cánh tay một lát, thì phát hiện người tới là Cổ Dương, thì vẻ mặt tươi cười lại co phục lại, cơ thể cũng trở nên mềm mại đi nhiều. Cái hôn của nhiệt đã thức tỉnh các tế bào cảm quan toàn thân Cổ Dương, hắn thằng giọng ghé sát tai cô nói: "Em không đợi nổi nữa sao? Đúng vậy, điều chỉ anh mắt dù hoặc nhìn hắn. Vậy được, giờ mình trở về đi thôi. Có thể anh nhớ em đến nỗi sắp đứt ra từng khúc rồi." Cổ dương nói không chút hoa trương. Ha ha, Kiều Chị Ảnh lấy tay đẩy người hắn ra, chỉnh đốn lại quần áo mình, kẹp vốn mái tóc dài bồng bền, lắc lắc đầu nói, anh yêu, trở về làm gì nhỉ, đừng nói với em, giờ anh muốn cưới em đó nhé. Đúng vậy, tại sao lại không chứ? Cổ dương chăm chú nhìn cô, trong lòng chụp dạ, lời nói của Kiều Chị Ảnh có ẩn ý bên trong. Không, không, không, anh yêu, muộn rồi, Em đã mất kiên nhẫn rồi Vì thế em đã quay về Anh chắc chắn là phải biết Em muốn làm gì chứ Khi chị ảnh đứng lên Nở nụ cười sáng lạng với cổ dương lần nữa Một bên tay xoa lên mặt hắn Em nghe nói vụ của em kết hôn Sao lại có chuyện như vậy Em muốn biết tại sao Tân nương lại không phải là em Cô ta bỏ tay xuống Nụ cười tắt dần Cô, cô có ý gì thế Cổ dương bỗng có gì cảm xấu Anh nói xem, lẽ nào em không phải là đối tượng kết hôn rất tốt hay sao? Kiều chị ảnh lùm hẳn một cái, kêu ngạo bước đi về phía trung tâm vũ đài. Cổ dương nhanh chóng xông lên trước giữ tay cô lại. Tiểu ảnh, em đang nghĩ cái trò gì thế? Theo anh trở về mau. Kiều Chi ảnh giận mạnh tay ra, cố hồ là phát điên lên. Không giữ nghiến răng rít lên một câu. Cổ dương, tôi cho anh thời gian 5 năm, anh coi tôi là cái gì? kỹ nữ cao cấp sao vấn đề các người thật sự là giống nhau như con đúc mà vậy đừng trách kỳ như anh tôi bất nhân bất nghĩa cô ta vẫn hận quay ngất người đi bóng dáng đã từng làm hắn thất liên bắt đảo kia càng lúc càng xa bọn lên vũ đài chả mát mà cổ dương đến sức lực ngăn cô lại cũng không có cô ta định làm gì hắn có thể đoán được cô ta định đi tìm tướng vụ có phải không Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Cổ dương tự hộ nghe lại được câu nói châm chọc kia của tướng Vũ. Cô ấy yêu Vũ sao? Vậy tại sao lại đi cùng hắn? Đi một hơi năm năm trời. Chết tiệt. Ai đến nói cho hắn biết lý do tại sao đi? Đem rượu đến đây. Đem rượu đến đây. Cổ dương gào lên. Nhân viên phục vụ lập tức đem rượu đến. Mà tân ảnh kia trên vũ đài phía xa xa dừng gần lại vì tiếng hô của hắn nhưng phút chốc lòng tức tỏ ra không liên quan tiếp tục uống éo một ly rồi một ly cẩu dương không biết mình đã uống bao nhiêu rượu tấm lại ăn uống thật cao hứng bóng dáng kiều chi ảnh tràn đầy trong mắt hắn sau cùng hắn rút cuộn sa đến bất tỉnh nhân sự ngủ gục trên quầy bar một người con gái đi đến cạnh hắn nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay hắn đợ hắn dậy cẩu dương là mở mắt ra nhìn thấy kiều chi ảnh trước mắt mình thì nói em nguyện ý theo anh về mỹ sao? anh đáp ứng em, trở về chúng mình sẽ lập tức kết hôn. hắn nhìn thấy kiệt ảnh cười cười không nói năng gì. kỳ thế hắn cùng cô lên xe đi. tác có nhi lái xe, nhìn thân hình bạch nhật kia qua kính chiếu hậu, tại sao cô không buông tay được? lẽ nào cô cũng nảy sinh chuyện tình sử nữ kia sao? hôm nay đến mộng y ba, vốn muốn điên cuồng mà hai một chút. Không ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn đang tranh chóc với một người đàn bà, nhìn thấy ánh mắt tổn thương của hắn, vốn định bỏ đi nhưng lại không yên lòng. Rốt cuộc cô lại không thể khống chế được tay chân mình diệu hắn lên xe, cô biết cô đã dây dưa không rõ với người đàn ông này rồi.